c h ư ơ nguyên Thi Đan nhân là yến dương phải rời khỏi đế đô khiến cho quý mặc nôn bọn họ lúc đi ra đã đến gây cấn giai đoạn đến tiếp sau như thế nào bọn họ là không biết được thời khinh khinh có chút lo lắng thời gia nhân ở chính phủ công tác nhất là phụ thân là dị năng bộ trưởng phòng đứng m ũ i chịu xào hội nhận đến đánh sâu vào quý mặc nôn nắm giữ thời khinh khinh thủ đừng lo lắng có phụ thân ở không có việc gì hắn đem cái thế giới kia nghiên cứu đạt được một ít vũ khí tư liệu giao cho phụ thân rồi tin tưởng có này vũ khí ở phụ thân giải quyết nội mắc đồng thời cũng sẽ không tướng e ngại dị thực cùng dị thú uy hiếp đúng vậy dị thực cùng dị thú thập cấp đã ngoài biến dị thực vật cùng biến dị động vật đã không chỉ có là đơn giản biến dị chúng nó cấp bậc càng cao trí tuệ lại càng cao vì thế gọi chung bọn họ vì dị thực cùng dị thú đối với này có thể nhận thuộc tính cự thú còn lại là lấy ít đi thú mệnh danh phân chia thời khinh khinh thủ bị quý mặc nôn nắm bất an tâm dần dần bình phục xuống dưới chúng ta đây chạy nhanh trở về đi lần đó ra đế đô nàng cho rằng chính mình thời gian rất lâu cũng không có thể đi trở về hiện tại a mặc có thể trở về k i a đế đô liền vẫn là nhà nàng cho nên khẳng định phải đi về quý mặc nôn dùng mẫu t ử b ạ cái g hắn hiện tại hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đợi ở bên người bọn họ lúc này đây chia lịa nhường hắn nguyên vẹn cảm nhận được chính mình không thể mất đi bọn họ tuyệt đối không thể đồng trong lúc nhất thời yến dương cũng kinh ngạc phát hiện chính mình mang thai nàng bản thân chính là luyện đan sư hơn nữa đi theo cái kia yến trần học không ít này nọ cho nên vẫn là có thể cãi ra như vậy m ạ n h đập yến dương che miệng ba thống khổ yến thần cho rằng nàng không thoải mái chạy nhanh đến bên người nàng thế nào đan dược phản phệ mang theo yến dương sau khi trở về yến dương đối với hắn hành vi liền rất tức giận rất dài một đoạn thời gian không để ý hắn yến thần như là bọn biển bản hấp thu dị giới yến trần trong trí nhớ tri thức hơn nữa phát hiện một cái bí pháp vì thế ở yến dương không để ý tới hắn kia đoạn thời gian đem ám hệ tinh hạch phối hợp ám hệ tang thi thi thể luyện chế thành thi đan luyện chế hảo sau cho yến dương hắn cho rằng yến dương sẽ không ăn khả yến dương nghe thế là dựa theo yến trần trong trí nhớ bí pháp luyện chế xuất ra liền không có do dự ă n đi yến dương ăn thi đan sau thân thể thực mau thức dậy phản ứng cả người mênh mông lực lượng nhường nàng đầy đủ cảm nhận được chính mình cường đại ngay sau đó là đầu nàng đau khó diễn tả bằng lời yến dương cắn răng kiên trì không có một tia đau hô nàng tại tưởng niệm nàng a trần nổi điên tưởng niệm nàng nghĩ nhiều ở trong n g ọ n g nhìn thấy a trần a khả a trần nói hắn không thương nàng nhưng lại tàn nhẫn một cái mộng cũng không cho nàng yến dương không tiếng động điệu nước mắt thời gian không biết qua bao lâu trong đầu đống nhiên thoáng hiện rất nhiều ý tưởng nhưng này chút ý tưởng cũng không là chính nàng hiến dương căn cứ này tin h tức truy đi qua phát hiện chính mình có thể đọc biết dị thực còn có dị thú tâm tình bao gồm biến dị t ă n g thi tâm tình thử đối biến dị t ă n g thi huy tân lực lượng rất nhanh cảm nhận được chính mình có thể nắm trong tay k ê u biến dị t ă n g thi đồng thời còn có dị thực cùng dị thú hiến dương mừng rỡ còn muốn thử lại thử thời điểm lực lượng hao hết trở lại thân thể của chính mình giữa khả ngay sau đó nàng bụng liền đau lên yến dương quỳ ngồi dưới đất yến thần không biết tình huống gì không dám lập tức tới gần ta mang thai yến dương nhận hào sau phức tạp tâm tình rất nhanh liền vui mừng đứng lên tính tính thời gian là ở nam lần tới đế đô trên đường khi đó nàng bởi vì kiếp trước kiếp này ý thức va chạm thương đến yến trần yến trần muốn cùng nàng người lạ khả ở gặp được biến dị thực nhân hoa khi nghe kia mụi nhi bọn họ không thể ước chế ở cùng nhau học bi l ợ m vệ lì đ ó i ổ